Tanjiti Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn du hành Giữa dân tộc Manla Cùng với đại chúng tỷ kheo Khoảng 500 dịp Ngày đến tại thành của dân chủ Manla Tên là Bava Và trú tại đấy Thế Tôn trú tại Bava Trong đường xoài của thợ tràng Kunda Lúc bấy giờ Một hội trường tên là Ohataka Mới được dựng lên giữa dân chủ Manla Trú ở ba, ba Và hồi trường này Chưa có dị Sa Môn, Bà La Môn Hay một người nào khác an trú Dân chúng Man La Ở ba, ba được nghe Thế Tôn du hành giữa dân tộc Man La Cùng với đại chúng tỷ Kheo khoảng 500 vị Ngài đến tại Ba Ba Trú tại đấy Trong đường xoài của thợ tràng Quân Rồi các vị Man La ở ba, ba Đến chỗ Thế Tôn ở Sau khi đến, đánh lễ Ngài Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Man La ở Ba Ba, Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Man La ở Ba Ba Và hội trường này chưa có vị Samo, Môn hay một người nào khác an trú Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên Nhờ Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Man La ở Ba Ba sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài Thế Tôn im lặng nhận lời Rồi các dị Mai La ở ba, ba Sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời Từ chỗ ngồi đứng dậy Đánh lệ Thế Tôn Thân phía bên hữu hướng đến ngài Từ tạ đi đến hội trường Sau khi đến liền dùng đệm trải khắp tất cả Sửa soạn các ghế ngồi Đặt sẵn một ghè nước Treo cây đèn dọc Rồi đến chỗ Thế Tôn ở Sau khi đến Các dị này đánh lễ ngài Và đứng một bên Sau khi đứng một bên, các vị Man La ở Ba Ba, Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải nềm tất cả Các ghế ngồi đã được sửa soạn, ghè nước đã được đặt sẵn Cái đèn dầu đã được treo lên Thế Tôn hãy làm gì? Ngài nghĩ là phải thở Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bác cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường Thế Tôn ngồi dựa trên cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng Tỳ kheo sau khi rửa chân vào hội trường, ngồi dựa trên bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Ba la ở ba, ba cũng rửa chân, đi vào hội trường và ngồi xuống dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn chờ đến đêm thật khuya, thuyết pháp cho dân thành ở bà bà giải thích, khích lệ, làm cho hướng khởi rồi bảo các vị ấy về. Này Vesakha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thưa dân Thế Tôn. Các vị Mahala ở bà bà Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy để lễ ngài, thân hữu hướng về ngài và ra đi. Thế Tôn Khi dân Man la đi chưa bao lâu nhìn chúng tỷ-kheo đang yên lặng rồi bảo tôn giả serribu này sau chúng tỷ-kheo không có hôn trầm Thùy miên đầysribu ta hãy thuyết pháp cho chúng tỷ-kheo ta cảm thấy đau Li ta muốn ng nằm nghỉ tư dân Bạch Thế Tôn tôn giảsribu ta dân lời Thế Tôn rồi Thế Tôn xếp y sang tăng già lên gấp 4 và nằm xuống Như cách nằm con sư tử Thân phía hữu Hai chân để trên nhau Chính niệm tịnh giác Với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy Lúc bấy giờ Nigantha Nathaputta Vừa mới tạ thế ở Ba Sau khi dị này tạ thế Các dị Nigantha chia ra làm hai phái Chia để nhau Tranh chấp nhau, tranh luận nhau Và sống tàn hại với binh khí bằng miền Người không biết pháp luật này Ta biết pháp luật này Sao ngươi có thể biết pháp luật này Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sao? Điều đáng nói sao? Ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn. Quan niệm của đã bị thất đổ. Ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi. Hãy tự thoát khỏi bế tắc, điều ngươi có thể làm được. Thầy như cái đệ tử của Diganta, Nidha Buddha muốn tàng hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ bậc đồ trắng của Nigandha đã cũng chẳng ấy, cơ và phản đối các vị Nigandha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Rồi Tôn giả Sariputta bảo các tỳ "Này hiền giả, Nikentha ta vừa mới từ trần không bao lâu Sau khi vị này từ trần Các ni Nikentha đi kiện tử Chia làm hai phe Và không có người y chỉ Nhưng với chúng ta Này các hiền giả Pháp này được Thế Tôn khéo giảng dạy Khéo trình bày Một chánh Pháp có hiệu năng hướng dẫn Hướng đến an Tịnh Do vị chánh đẳng giác trình bày Ở đây Tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng độc Không cãi cò nhau Để phạm hành này được trường tồn Được quy trì lâu ngày Vì hạnh phúc cho chúng sanh Vì an lạc cho chúng sanh Vì lòng thương tưởng cho đời Vì lợi ích Vì an lạc cho chư thiên và loài người Này các thiên giả Thế nào là Pháp được Thế tôn chúng ta khéo giảng dạy Khéo trình bày Một Pháp có hiệu năng hướng dẫn Hướng đến an tình Cho dị chánh nặng giác trình bày Ở đây tất cả cần phải cùng nhau tụng độc Không cãi cò nhau Để phạm hành này được trường tồn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 Vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thư tưởng cho đời, Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Tất cả loài hữu tình do các món ăn, Ahara, mà an trú. Tất cả loài hữu tình do các hành, Samkara, mà an trú. Này các hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn, Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đặng Giác, Thuyết giảng một cách chân chảnh.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 Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích về hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và ái. Thứ ba, kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tưởng và vô quý. Thứ năm, tham và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, Nhập tội thiền xảo và xuất tội thiền xảo. Thứ 9. Đẳng chí thiền xảo và xuất khởi đẳng chí thiền xảo. Thứ 10. Giới chuyện xảo và tác ý thiền xảo. 11. Sự thiền xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiền xảo vị xứ và thiền xảo về xứ. 13. Chân trực và tàm quý. 14. Tham nhẫn và nhũ 15. Lời nói du thuận và tiếp đón thân tình. 16. Gió hại và tư ái. 17. Thích niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tịnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và thân cần tướng. 25 tinh cần và không dao động. 26. dễ thành tựu và kiến thành tựu. 27. dễ suy và kiến suy quyết. 28. dễ thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. kiến thanh tịnh và tinh cần theo khi kiến ấy. 30. dao động. Đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. không tri trúc với các thiền pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các thiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các thiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đặng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tuẩn đọc vì lợi ích vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 1. Ba bất thiện căn. bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. 2. Ba thiện căn. Vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 3. Ba, ba hành. Thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. 4. thiện hành thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 5. Ba bất thiện tâm: dục tâm, sân tâm, hại tâm. 6. Ba thiện tâm: ly dục tâm, vô sân tâm, vô hại tâm. 7. Ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 8. Ba tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 9. Ba bất thiện tưởng dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 10. Ba thiện tưởng, ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới. Dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới, ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba, ba giới khác. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác. Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác. Liệt giới, trung giới, thắng giới 16. Ba ái Dục ái, hữu ái, vô hữu ái 17. Ba ái khác Dục ái, sắc ái, vô sắc ái 18. Ba ái khác Sắc ái, vô sắc ái, diệt ái 19. Ba ký sử thần kiến, nghi, giới cấm thủ 20. Ba lậu Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu 21. Ba hữu Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu 22, ba cẩu, dục cẩu, hữu cẩu, phàm hạnh cẩu. 23, ba mạn, thắng mạn, mạn, ti liệt mạn. 24, ba thời, quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25, ba biên, hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26, ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi thọ. 27, ba khổ tánh khổ khổ hành khổ hoại khổ 28 ba tụ tại định tụ chánh định tù, bất định tụ 29 ba nghi đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ do dự không quyết định không hài lòng đối với các vấn đề thuộc tương lai nghi ngờ do dự không quyết định không hài lòng đối với các vấn đề hiện tại nghi ngờ do dự không quyết định không hài lòng 30 Ba điều như lai không cần gìn dữ. Này các hiện giả, như lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như lai không có ác hành về thân mà như lai phải dình giữ Chế để người khác biết việc này về ta. Này các hiện giả, như lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như lai không có ác hạnh về miệng mà như lai phải dình giữ Chế để người khác biết việc này về ta. Này các hiện giả, như lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như lai không có ác hành về ý mà Như Lai phải gìn giữ chứ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chứng, tham chứng, sân chứng, si chứng. 32. Ba loại lửa, lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác, lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường, cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ Hữu kiến, hữu đối sắc Vô kiến, hữu đối sắc Vô kiến, vô đối sắc 35. Ba hành Phước hành, phi phước hành Bất động hành 36. Ba loại người Hữu học nhân, vô học nhân Phi hữu học, phi vô học nhân 37. Ba vị trưởng lão Sanh trưởng lão, pháp trưởng lão Nhập định trưởng lão 38. Ba phước nghiệp sự Thí hành phước nghiệp sự giới hạnh phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tộ sự: thấy, nghe và nghi. 40. dục sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình do dục an trú, đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc, như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loài dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như các loài chư thiên. Nimmana-rati quả là phiền. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loài hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối bộ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra như các loài chư thiên, bà ra, nimitava, savati. Tha quả từ tại thiên. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 41. Ba loài lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc. Hay sống trong sự an lạc như các vị Rama, Gajika, Phạm chúng thiên Đó là hàng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thấm nhuần biến mãn sung mãn hưng với an lạc. Thỉnh thoảng, họ ra những câu cảm hứng: "Ôi an lạc thay, ơi an lạc thay, như chư thiên, A ba âm thiên." Đó là hàng lạc sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thấm nhuần biến mãn mãn hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc Như chư thiên, Su bà ki na viễn tình thiện. Đó là loài lạc sanh thứ 3. 42, ba tuệ, hữu học tuệ, vô học tuệ, phi học phi vô học tuệ. 43, ba loại tuệ khác, tư sanh tuệ, gian sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44, ba loại binh ký, ly và tuệ. 45 ba căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 46. Ba nhãn, nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập, thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. vô thượng, kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 50. định Hữu tâm hữu tứ định, vô tâm hữu tứ định, vô tâm vô định. 51. Lại ba định khác: không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52. Ba thân tịnh: thân thanh tịnh, ngữ thân tịnh, ý thân tịnh. 53. Ba tịnh mật: thân tịnh mật, ngữ tịnh mật, ý tịnh mật. 54. Ba thiện xảo: tăng thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55 ba kêu, vô bình kêu, Niên tráng kêu, Hoặc mạn kêu. 56, ba tăng thượng, ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57, ba luân sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58, ba minh, Tốt mạn trí minh. Phủ tình sanh tử minh, lậu tận trí minh. Năm ba trú, thiên trú, phạm trú, thánh trú. Sáu ba thần thông. Thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được thấy tôn chân chấn giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đặng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đặng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng độc, không có tranh luận để phạm hành. Thế nào là bốn? Một, bốn niềm sứ. Này các hiền giả, ở đây dị thủy kheo quán thân trên thân, Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Để nhiếp phục tham sân trên đời Trên các cảm thọ, trên các tâm Trên các pháp Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Để nhiếp phục tham sân trên đời 2. Bốn chánh cận Ở đây, này các thiền giả Vì tỉ kheo Với mục đích khiến cho các ác Bất thiện pháp từ trước chưa sanh Không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn Cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trị tâm Với mục đích Kiến trò các ác bất hiện pháp đã sanh ra được trợ viện, lên ý muốn cố gắng tinh tấn, xét tâm trị tâm. Với mục đích khiến cho các hiện pháp từ trước chưa sanh này cho sanh khởi, khởi, lên ý muốn cố gắng tinh tấn, xét tâm trị tâm. Với mục đích khiến cho các hiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được hoán đại, được tu tập, được viên mãn, lên ý muốn cố gắng tinh tấn, xét tâm trị tâm. Ba bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tinh tấn thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tư duy thiền định. Dục như ý thần túc, tâm như thần túc, tinh tấn như ý thần túc, tư duy như ý thần túc. Bốn Bốn thiền Ở đây, dì tỉ kheo ly dục, ly ác, chứng pháp và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, chế tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do đình sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm Ly hỷ, trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự, lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú Chứng và an trú thiền thứ ba Xã lạc xã khổ Việc thỉ ưu đã cảm thọ trước Chứng và trú thiền thứ tư Không khổ không lạc Xã niệm thanh tịnh 5. Bốn tu tập thiền định Này các thiền giả Có sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần Đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại Này các thiền giả Có sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần Đưa đến chứng đắc tri kiến Này các thiền giả có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Ở đây, này các hiền giả, có vị tỷ kheo ly dục, ly pháp và chú thứ nhất, thiền thứ hai Thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư Này các thiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại Này các thiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến Này các thiền giả, ở đây dì tỉ kheo, tác ý quan minh, tưởng, an trú tưởng ban ngày Ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy và như vậy, với tâm mở rộng, không có đóng kiến, tạo ra một tâm có hào quang. Này các hiền giả, như vậy là tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng giác tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định? Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt. Biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt Biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt Này các hiện giả, như vậy là sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác Này các hiện giả, thế nào là sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lầu hoặc Này các hiện giả, ở đây dì tỷ kheo an trú Quán tấn sân diệt trên năm thủ quẩn Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt Này các tỉ kheo, như vậy là sự tu tập thiền định Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần Đưa đến sự diệt tận các lầu vạn Sáu, bốn vô lượng tập Này các hiền giả, ở đây vì tỉ kheo an trú Biến mãn một phương, với tâm, câu hữu, với tự Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết hệ phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với tự. Quảng đài vô biên, không hần không sân. với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ. An trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với xã. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cung cấp thế giới Trên, dưới, bề ngang Hết thảy phương xứ Cung khắp vô biên giới Vì ấy an trú biến mạng Với tâm câu hữu với xã Quảng đài vô biên không hận không sân 74 vô sắc Này các thiền giả Ở đây dị tỷ kheo Dựt lên mọi sắc tưởng Dựt trừ mọi chứng ngại tưởng Không tác ý đối với vị tưởng Dị tỷ kheo nghĩ rằng Hư không là vô biên Chứng và trú không vô biên xứ giật lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Dược lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Dược lên mọi vô sở hữu xứ, và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. 8. y chỉ. Này các giả, ở đây vị tỷ sau khi suy nghĩ thọ dụng, sau khi suy nghĩ nhẫn thọ, sau khi suy nghĩ diễn đi sao khi suy nghĩ khiển trật. Chính bốn thánh chủng. Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng. Khi có áo nào nếu không được y, nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không sai mê, không có phạm tội. Vị này dùng y thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào Vì ấy không khen mình chê người Ở đây Vì này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Này các hiện giả Vì tỷ kheo ấy được gọi là Một vị đã trung thành với thánh chủng Theo truyền thống quá khứ Này các hiện giả Lại nữa Vì tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khức thực nào Tán tháng sự bằng lòng Với bất cứ món ăn khức thực nào Không cố gắng tìm cầu món ăn khức thực Một cách không xứng đáng Không có áo não nếu không được món ăn khất thực Nhưng khi được món ăn khất thực Dì này không nhiễm trước Không sai mê, không có phạm tội Dì này dùng các món ăn khất thực Thấy các nguy hiểm Và biết rõ sự giải thoát Dì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào Dì này không khen mình chê người Ở đây Dì này khéo léo, tinh cần, chánh niệm Này các hiền giả Dì tỉ khéo ấy được gọi là Một dì đã trung thành với thánh chủng theo truyền thống quá khứ. Này cái hiền giả lại nữa, vị tiểu khêu tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng, không có áo nǎo nếu không được trú xứ. Nhưng cái được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không sai mê, không có phạm tội. Vị này dùng các phòng xá thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào Vì này không khen mình chê người Ở đây Vì này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Này các hiền giả Vì tỉ kheo ấy được gọi là Một vị đã trung thành với Thánh Chủng Theo truyền thống quá khứ Này các hiền giả, lại nữa Vì tỉ kheo ưa thích đoạn trừ Quan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập Quan hỷ tu tập Nhờ ưa thích đoạn trừ, quan hỷ đoạn trừ ưa thích tu tập, quan hỷ tu tập Nên không khen mình chơi người Ở đây vị thí kheo này khéo léo Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Này các thiền giả Vì ấy được gọi là một vị đã trung thành với Thánh Chủng Theo truyền thống quá khứ